chương mười một hắn đây là bị tát cầu lương hai quý mặc nôn vốn không muốn ăn nhưng nghe thời khinh khinh nói như vậy cũng có chút chờ mong đứng lên thậm chí học thời khinh khinh động tác thường thường cấp thời chi hành lau bóng nhẫy miệng hỏi hắn muốn hay không uống nước linh tinh như vậy thao tác quý mặc nôn có thể nói là nhân sinh lần đầu tiên thời khinh khinh ghen xem bọn hắn phụ tử lưỡng ở chúng tốt như vậy thật sự thực ghen nhưng là nàng càng hy vọng nhiều một cái người đến yêu thương tiểu hành đem tiểu hành trước kia thiếu hụt tất cả đều bồi thường cho hắn thời khinh khinh trong ánh mắt tràn đầy nhu sắc nàng cấp cho tiểu hành không chỉ là phụ yêu còn có ngoại công bà ngoại cứu cứu đợi nhân yêu tất cả đều cho hắn theo kia bản lý thời khinh khinh biết được gia nhân luôn luôn tại tìm kiếm nàng nhưng là ba mẹ cùng ca ca bọn họ chính là người thường nơi nào có thể càng đấu đi lại tự dị giới khi khanh năm đó nàng không nghĩ tới chính mình sẽ mang thai chờ biết đến thời điểm đã ở nơi khác học đại học đương thời nàng là lo sợ sợ ba mẹ biết sau sẽ nói nàng cũng từng do dự phải đứa nhỏ xóa sạch khả theo đứa nhỏ ở trong bụng mỗi một ngày trưởng thành cảm nhận được sinh mệnh dựng dục nàng đột nhiên cảm thấy chính mình như vậy ý tưởng tội không thể thứ c ư như vậy nàng lựa chọn xin phép một đoạn thời gian rời đi trường học tìm cái địa phương tu dưỡng tính toán đem đứa nhỏ sinh hạ đến lại nói cho cha mẹ khi đó mặc dù cha mẹ không đồng ý cũng sẽ không đem đứa nhỏ thế nào đáng tiếc quyết định của nàng không thể như nguyện ngược lại ở sinh sản ngày đó bị khi khanh cướp đi thân thể lại sau này khi khanh luôn luôn mang theo đứa nhỏ trốn điệu thời gian truy t r a mấy năm qua đúng là một điểm đều không nhường thời gian được đến tin tức mặt thế sau chúng nhắc tới thời gian vào căn cứ nhân quý g i a quan hệ ở trong căn cứ đ ạ i ngộ cũng không tệ nhưng bọn hắn vẫn là chưa từng buông tha cho tìm kiếm hắn ở một lần nghĩ cách cứu viện t r u n g ca ca thấy được thân ảnh của nàng cứu ra nàng là không sai chính là không kịp vui sướng mặt trong nàng cuốn lấy hai ngày thời gian bởi vậy chỉ h o á n điệu cứu nàng t ẩ u tử cùng cháu thời gian ca ca là thống khổ mặc dù chính là lý ngôn ngữ vài câu thời khinh khinh cũng có thể cảm thụ được đến ca ca thực yêu t ẩ u tử sơ sơ kết hôn kia vài năm không có đứa nhỏ nhận đến các phương diện áp lực cũng luôn luôn đối t ẩ u tử tốt lắm sau này có đứa nhỏ lại đem tàu từ sùng trên trời quả thực muốn cái gì cấp cái gì liên nàng này m ộ i m ộ i đều phải dựa vào sau có lẽ việc này ở nàng thượng một đời phát sinh qua mà nàng cảm thụ không đến cũng sẽ không thống khổ hiện tại đã có thay đổi vận mệnh cơ hội nàng cũng sẽ không lại nhường ca ca mất đi tàu tử cùng cháu còn có cha mẹ lý nhắc tới ca ca nhân nàng tàu tử cùng cháu tử mà trở nên suy s u ố t xuất nhiệm vụ khi bị thương c ầ như quan ệ liệu. dị trị năng n giả h vậy cha mẹ tìm tới nữ chủ nhân khi đó lý nàng cùng nữ chủ trở mặt cho nên nữ chủ nhất định không đồng ý ra tay cố ý bám trụ tin tức kích thích cha mẹ cùng lý nàng sau này bị nam chủ được biết mang theo khác quan hệ dị năng giả đến khi thời gian thượng đã là chậm quá ca ca không có cầu sinh ý chí cùng cha mẹ nói thực xin lỗi liền vô sinh lợi cha mẹ đại chịu đà kích con qua đời con dâu qua đời tôn tử qua đời nữ nhi lại trở nên như vậy xa lạ hai người tâm thần đại thương tuy là nhân cùng quý gia giao tình đạt được che chở nhưng loại này người đầu bạc tiễn người đầu xanh không là loại người nào đều có thể thừa nhận nhất là tại đây mà thế sau mọi người trong lòng đều là đẻ nén tất nhiên rất khó chống đỡ trận này đà kích cha mẹ tử l à vì lý nàng lại một lần cống thượng nữ chủ hai người được đến tin tức sau cứu nữ nhi liền buông tay nhân gian không cvb lp đầy không